năm ấy, một cô gái nhỏ vừa mới chập chững ở tuổi thành niên bước vào thành phố Sài Gòn hoa lệ, mang theo biết bao hoài bão lớn. Ly là một cô gái tỉnh lẻ, cha mẹ cô dù lương ba đồng ba cọc nhưng vẫn lo đủ cho con gái những tháng ngày đi học đại học để đáp lại công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Ly luôn cố gắng học tập thật tốt để trở thành một người thành công. Ngày đầu nhập học, nhìn thấy khuôn viên trong trường tráng lệ, Cảm xúc háo hức và hồ hởi trong Ly dâng trào hơn bao giờ hết. Ly không khỏi cảm thán bản thân, vì mình đã đỗ được vào một ngôi trường tốt như thế này. Ly nhìn xung quanh, thấy dòng người ùa về qua lại đủ các kiểu loại. Cô nhìn thấy dáng vẻ tri thức của các bạn sinh viên, thì trong lòng lại càng háo hức hơn nữa. Tinh thần Ly trở nên phấn chấn hơn hẳn, trong đầu tự hứa với bản thân rằng sẽ học tập thật tốt để thành công. Khuôn viên trường rộng thanh thang. Ly đi hết một vòng mà vẫn không tìm ra phòng học của mình. Đến khi muộn cả giờ học, Ly mới vội vã chạy xuống sảnh muốn tìm bác bảo vệ nhờ giúp thì mới phát hiện dưới sảnh có một cái bảng điện tử ghi sơ đồ khuôn viên trường. Cái sơ đồ điện tử ấy cứ cách vài chỗ trong trường là có một cái. Chỉ cần thao tác vài bước là cô đã tìm được vị trí phòng học. Lúc này cô vừa chạy vội đến lớp vừa nghĩ trong đầu. Sao mà mình ngớ ngẩn thế không biết? Đúng là quê quá. Giây phút bước vào lớp. Ly hoảng hồn vì lớp đã đầy kín mít. Cô bước vào với cái vẻ bình tĩnh nhưng trong đầu là cảm giác xấu hổ vì lỡ vào trễ quá giờ ngay trong ngày đầu vào học. Cô nhìn một vòng xung quanh. May mắn ở vị trí cuối lớp vẫn còn một chỗ trống. Đó là cách Khánh Ly và Hiếu Minh gặp nhau. Anh chính là người ngồi bên cạnh vị trí trống còn lại duy nhất hôm đầu tiên đi học đó. Hai người tình cờ nhờ điều đó mà quen biết nhau. Thời gian trôi qua, lâu dần cả hai đều có tình cảm với đối phương mà từ đó tiến đến với nhau trở thành người yêu. Chuyện tình của Ly và Minh đẹp như cổ tích là giấc mộng của bao nhiêu cô nàng hằng mong ước. Hiếu Minh là cậu ấm của một gia đình giàu có nổi tiếng trong làng bất động sản. Cha anh sở hữu thị phần lớn cổ phần và là người đứng đầu tập đoàn. Mẹ là con gái của một gia đình giàu có. Hữu Minh lại là đứa con trai duy nhất của gia đình và là cháu cưng của dòng họ bên nội mình. Ly chỉ là một cô gái có gia cảnh hết sức bình thường, nhưng cô lại sở hữu một ngoại hình cực kỳ xinh đẹp với những đường nét thanh thoát ngời ngời. Khánh Ly mang một khí chất thanh cao, thánh khiết, một vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến cho mọi người đua nhau ngắm nhìn. Hữu Minh đã say đắm cái nét đẹp băng thanh ngọt khiết này ngay từ lần đầu gặp. Theo đuổi Khánh Ly không cũng phải chuyện dễ dàng. Hữu Minh không ít lần bị cô từ chối. Chính điều này dấy lên cái khát khao có được Khánh Ly càng thêm lớn. Cuối cùng, Khánh Ly cũng phải lòng Hữu Minh sau một thời gian anh theo đuổi cô. Có được Khánh Ly, Hữu Minh nâng niu chiều chuộng hết mực. Chỉ cần Ly muốn gì là mình sẽ cho tất. Không phụ lòng người yêu mình. Khánh Ly luôn rất biết nghe lời anh. Để đáp lại những điều mà anh dành tặng mình. Không lâu sau, Hai người tiến đến lễ đường kết hôn. Cuộc sống hôn nhân là một bức tranh màu hồng vào những năm đầu. Nhưng dần về những năm sau đó, cái bản chất chiếm hữu trên mức bình thường của Minh bắt đầu dần bộc lộ. Sau hai năm kết hôn, bản tính kiểm soát khó hiểu cùng với sự ghen tuông hoang tưởng của anh dần rõ nét hơn. Ban đầu, anh ta nhẹ nhàng yêu cầu cô nghỉ việc ở nhà. Toàn tính trong lòng của Hiếu Minh chính là muốn được giữ Khánh Ly lúc nào cũng bên cạnh. Để anh có thể dễ dàng kiểm soát cô. Vào một buổi tối, anh ngỏ lời với Ly. Dạo này anh thấy em có vẻ gầy hơn trước. Có phải công việc ở công ty áp lực quá không em? Khánh Ly mở to mắt ra nhìn chồng. Làm giọng nũng nịu đáp lại lời anh. Em phải làm báo cáo liên tục và nhiều thứ khác lắm nữa. Làm nghiên cứu tài chính cho công ty cũng đâu có dễ dàng gì. Bận không kém tổng giám đốc như anh. Chẳng qua là người ta không áp lực bằng kích cỡ gánh vác cả một trụ sở lớn như anh thôi. Hiếu Minh bày ra vẻ mặt thích thú, môi anh cong lên cười nhẹ, tiến sát lại gần cô hơn. Hay giờ em nghỉ việc đi? Ờ, anh này, lại nói đùa, em mà nghỉ thì ở nhà không à? Người ta nhìn vào không biết sẽ nói sao nữa. Sao em phải quan tâm tới điều đó? Đường đường là phu nhân. Em nghỉ việc thì nhà mình cũng có nghèo hơn tẹo nào đâu. Anh nói thế chả phải ý chê công việc em sao? Ý anh không phải thế. Anh muốn em được sống thoải mái hưởng thụ mà không cần phải chịu áp lực của cái gì cả. Em cứ ở nhà cho anh đi. Việc bên ngoài đã có anh lo tất rồi. Cảm thấy mềm lòng trước những lời ngọt ngào mà Hiếu Minh vừa nói ra. Khánh Ly hiểu rằng những lời này là vì chồng rất yêu thương cô. Cô biết tình cảm anh dành cho mình là rất nhiều. Cô càng cảm thấy biết ơn chồng và may mắn làm sao khi mình được anh cho một cuộc sống xa hoa như hiện giờ. Cô suy nghĩ một hồi. Không đắn đó thêm gì nhiều. Ly đồng ý liền với mình. Điều này cũng làm cho mình rất hài lòng. Sáng hôm sau, Ly đến văn phòng nộp đơn nghỉ việc. Tình cờ gặp Nhật. Một tiền bối chung chỗ làm của mình. Anh rất ngạc nhiên khi Ly nói là sẽ nghỉ làm ở nhà chăm sóc gia đình. Ly, em có chắc không vậy? Em mới có 26 thôi đó. Em chắc mà. Anh không cần lo lắng quá. Chuyện đâu vào đó cả. Nhưng mà thực sự em là một người rất giỏi đấy. Ở nhà chăm sóc gia đình ư. Anh thấy lãng phí cho em quá. Em không muốn Hiếu Minh lo lắng nên đã nghỉ việc. Và lại ở nhà hưởng thụ cũng coi như là một kỳ nghỉ dài hạn vậy. Hiếu Minh. Anh biết là mọi người đều nói là bọn em hạnh phúc nhưng mà em nghỉ việc như thế này. Trong lòng anh cảm thấy có gì đấy không nói rõ được Ly à? Thôi mà, anh đừng nói quá. Em sẽ cùng anh hoàn thành nốt dự án rồi mới chính thức nghỉ hẳn. À, mà giờ em cũng có hẹn rồi. Có chuyện gì anh em mình nói sau nhé. Nhật là bạn thân của Ly. Hai người quen biết từ lúc cô vào làm ở công ty đầu tư tài chính. Người thân anh mất trong một vụ tai nạn. Anh luôn coi Ly như là gia đình của mình. Ngỡ ngàng trước việc Ly lại nghỉ việc đột xuất đến vậy, trong lòng anh cảm thấy bức giức vô cùng. Anh nhìn theo bước đi của Ly khi cô bước khỏi văn phòng, lòng trào dâng lên một cái cảm giác khó tả tột độ. Ngược lại, trong lòng Ly lúc này cảm thấy rất vui vì cô nghĩ rằng bản thân được chồng yêu thương, chiều chuộng lại còn cho phép mình được thoải mái ở nhà không cần phải đi làm. Nhưng đây lại chính là khởi đầu cho cơn ác mộng của Ly. Cô không biết tương lai của mình mai sau sẽ là chuỗi ngày đen tối như thế nào. Những ngày tháng đầu mới nghỉ làm. Ly ở nhà mà không đi ra ngoài dạo chơi mua sắm hay cà phê với bạn. Tối về cô ở bên chồng. Làm tròn vai trò của một người vợ. Mọi việc trong nhà đã có người làm. Ngày qua ngày Ly đều ăn mặc đẹp mà hưởng thụ cuộc sống sung túc. Lâu ngày, khi đã quen với cái cách sống ung dung tự tại này, thói quen và tính cách của cô cũng dẫn thay đổi. Chỉ cần bản thân Ly thấy thích một thứ gì đó thì nhất định phải có trong tay. Hành động không cần suy nghĩ gì trước cả. Đụng đầu vô đó. Người làm trong nhà nhiều lúc thấy chán ghét thói hành động vô tội vạ mà sai họ đủ thứ của Khánh Ly. Những người làm ở nhà gọi cô là bình hoa di động. Cả ngày chỉ lười nhát, ăn chơi và tiêu tiền. Trong mắt mấy người xung quanh, cô trở thành kiểu vợ chỉ biết tiêu tiền chồng, ham ăn lười làm. một hôm nọ Ly đi dạo mua sắm thì tình cờ gặp mấy vị phu nhân khác là những bà vợ của đối tác nhà chồng mình. Cô liền nhận ra họ nên vui vẻ tới chào hỏi. Ngược lại thì khi nhìn thấy Khánh Ly, mấy người này lại lập tức bày ra cái vẻ mặt rẻ biểu. Liếc đều cô từ trên xuống dưới, xăm soi phỉ bán ra mặt, phớt lờ cả mấy lời hỏi thăm của cô. Đang lúc Ly đứng mua sắm gần đấy, họ cố tình nói lớn mấy điều không hay cho cô nghe thấy. Kia chả phải con dâu cưng của nhà ông thất quang tùng sao. Nghe bảo thông minh xinh đẹp, thế mà ở nhà suốt ngày. Ăn không ngồi rồi, bắt nạt người làm. Thất hữu minh, chồng cô ta chắc buồn lắm khi lấy phải người đẹp hơn hoa mà trong đầu chả có gì. Nghe bảo trước làm ở một công ty đầu tư tài chính, nghiên cứu cả dự án tài chính gì cơ mà. Cô nói gì vậy? Nhà hữu minh giàu có như vậy. Chút tiền để cô ta vào làm rồi lấy tiếng thì đã sao? Công nhận. Chứ tôi nghe nói. Cô ta xuất thân thấp hèn. Cha mẹ làm công ăn lương thì lấy đâu ra tiền mà bước vào những nơi nổi tiếng? Chà! Tụi nghèo hèn dạo này ăn bám đỉnh thật đấy. Có chút khuôn mặt là đớp được đại gia luôn. Không thể nghe thêm được nữa. Khánh Ly giả vờ niềm nở thêm lần nữa. Bước tới chỗ đám người giả tạo này. Thấy vậy. Bọn họ bày vẻ không biết gì rồi lơ cô mà bỏ đi chỗ khác. Về đến nhà, cô bắt đầu suy nghĩ về mấy lời bà nãy. Trong đầu cảm thấy bọn họ nói cũng có những chỗ đúng. Cô đã ở nhà được cả năm nay. Thói quen tính cách cũng bắt đầu thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Trông cô giờ như một con ngốc ăn bám người chồng giàu có. Ly đứng trước gương, cảm thấy mình như một bình hoa di động. Bỗng nhiên cô cảm thấy khao khát được trở lại là một con người bận rộn. Chăm chỉ làm việc giống lúc xưa. Tối đến. Ly làm nũng. Bước tới chỗ chồng kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay với mình cho anh nghe. Hiếu Minh chăm chú lắng nghe cô. Làm ra vẻ mặt tức giận khi thấy vợ mình bị coi thường như vậy. Vỗ về rồi ôm cô một cái. Vợ an ủi nhưng trong đầu lại lo sợ là vợ mình sẽ đòi đi làm trở lại. Anh ôn nhu bảo nhẹ với cô. Bọn họ ghen tị với em nên mới nói thế. Nhưng mà anh coi vậy được sao? Rõ ràng anh kêu em ở nhà hưởng thụ. Vậy mà hưởng thụ chưa xong thì đã bị đem đi làm trò cười cho mấy người kia. Thôi nào bé ngoan của anh. Anh chỉ muốn em sống thật hoàn hảo cho anh thôi mà. Lẽ nào em không làm được việc duy nhất anh cầu si là ở nhà và hưởng thụ rồi xinh đẹp cho anh xem sao? Khánh Ly hoàn toàn đóng băng trước những lời ngon ngọt của chồng mình. Cô cũng không muốn làm anh buồn. Cô lại tiếp tục ở nhà như trước kia. Nhưng lần này, cô không chỉ suốt ngày chơi bời nữa mà bắt đầu đọc sách tìm hiểu nhiều thứ khác. Mỗi ngày, vào những lúc chồng đi làm, cô dành trọn thời gian để tự học. Tối chồng về, cô sẽ lại bên anh làm tròn vai trò người vợ. Ở cái tuổi 26, Ly tưởng chừng mình sẽ được cái cuộc sống màu hồng này mãi mãi. Bạn bè, người thân ai nấy đều cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị với cuộc sống của Ly. Cha mẹ cô cũng cảm thấy an tâm khi con gái mình được gả vào nhà giàu mà lại được đối xử tốt. Mọi thứ tưởng chừng như một giấc mơ, một câu chuyện cổ tích có hậu. Nhưng rồi, màn đêm đáng sợ bắt đầu nhem nhuốc tràn vào bức tranh màu hồng tươi đẹp này không lâu sau đó. Mọi chuyện diễn ra khi Hiếu Minh bắt đầu kiểm soát mọi sự riêng tư của Ly. Ban đầu, chỉ đơn giản là yêu cầu cô không được mặc những bộ đồ theo phong cách đường phố. Những chiếc áo phông hay quần dinh đều bị cấm. Anh nói với cô rằng, những cái bộ đồ mà em hay mặc lúc trước trông rất tùy tiện và tầm thường. Từ nay em không được mặc kiểu bộ đồ như vậy nữa. Lúc mới đầu, cô có sự phản kháng với những cái yêu cầu khó hiểu này. Cô nói với anh rằng, áo phông, quần dinh mà anh cũng kêu là em tùy tiện. Bây giờ em muốn mặc gì cũng phải theo cả ý của anh sao? Những lời của Ly Dường như không là gì đối với anh ta. Hiếu Minh yêu cầu người làm đem tất cả những bộ quần áo trước đây của cô mang ra ngoài. Chỉ cần là những thứ của Ly mà anh thấy không vừa mắt thì sẽ bị đem đi bỏ. Ly rất tức giận trước những hành động coi thường và áp đặt của chồng mình. Ngày hôm sau khi tất cả bộ quần áo cũ của mình bị đem đi bỏ, trong bữa sáng khi cả hai đang ngồi trên bàn ăn, cô bày tỏ thái độ tức giận và thất vọng với anh. Em không thể tin nổi. Anh không thèm quan tâm đến cảm xúc của em một chút nào. Những lời em nói với anh hôm trước anh không hề coi ra gì cả. Sao anh có thể tự ý đem bỏ tất cả quần áo của em? Anh đã bảo là những bộ đồ tầm thường đó không xứng với gia thế nhà anh rồi mà. Bây giờ em cũng là người trong nhà anh rồi. Là con dâu thì em cũng ít nhất nên có cái vẻ ngoài ra dáng một phu nhân nhà giàu chứ. Trong những bữa tiệc gặp đối tác hay khi đi cùng anh, có lúc nào mà em không cố gắng để thể hiện mình trông thật tốt để xứng với anh chưa? Những bộ đồ mà anh kêu là tầm thường đó, em chưa từng trưng diện khi đi cùng anh. Nếu anh thật sự yêu em, thì ít nhất anh cũng phải tôn trọng em từ những cái bộ đồ em mặc chứ. Anh có thật sự coi em là vợ không vậy? Anh đã quyết rồi. Từ giờ em mặc gì hay đi đâu thì cũng phải theo ý anh. Nếu em còn cái thói tùy tiện giống như cái suốt thân thấp hèn của nhà cha mẹ em nữa thì đừng trách anh mạnh tay. Thế thì chúng ta đừng nên ở cùng nhau nữa. Chúng ta ly hôn đi. Em không thể tin nổi là anh lại như vậy. Ly hôn. Em mà cũng dám nói hai chữ này ư. Nên nhớ, không có anh thì cha mẹ em có phấn đấu cả đời cũng khó mà giải quyết hết số nợ khi lo cho em đi đại học đấy Ly à? Em không biết ơn anh đã đành. Nếu em còn dám nói ly hôn thì sau đó em sẽ phải trả gấp đôi lại cho anh số tiền đấy. Em nên cẩn thận lại lời nói của mình. Đừng có mà hành xử không biết suy nghĩ trước sau. Ý định ban đầu của Ly khi đòi ly hôn thực chất là chỉ để ham dọa chồng mình. Cô tưởng rằng nếu mình nói vậy thì anh sẽ cảm thấy có lỗi. Nhưng sau những lời ban nãy của anh thì cô hoàn toàn thất vọng. Cô bắt đầu nhận ra được bản chất thực sự của chồng mình. Ngay từ những lần đầu tiên, Ly đã biết rõ rằng mình hoàn toàn thất thế. Thế nhưng cô vẫn cố phản kháng và chống lại những cái yêu cầu vô lý của chồng mình. Tuy nhiên, Sau vài lần mọi thứ đều đi đến ngõ cụt, cô hoàn toàn không có tiếng nói trước chồng và gia thế của nhà anh. Bản thân cô như một con cừu lạc vào bầy sói hoang. Nếu muốn sống sót cô chỉ có thể im lặng giấu mình hết mức có thể. Sau những lần đó, không chỉ là mấy bộ đồ cũ bị vứt đi nữa mà hằng ngày mọi thứ được mặc lên người của Ly đều là do anh ta yêu cầu. Có hôm... Hắn lại bực tức chuyện gì đó không ưng ý là cô không được mặc bất kỳ thứ gì nào để che thân cả. Mỗi lần cô làm trái là mỗi lần bị cho ăn đòn. Có lần ngày mưa. Thời tiết hôm đấy hơi xe lạnh và hắn lại đang bực bội chuyện gì đó rồi yêu cầu Ly không được phép có miếng vải nào để che thân. Ly phản kháng lần nữa. Cô không làm theo hắn. Lấy chiếc áo khoác mặc lên cùng chiếc đầm dài cho ấm người. Không nói không rằng. Hắn đuổi hết người làm ra ngoài. Hôm đó, bộ mặt quái thú của hắn hiện nguyên hình. Vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Hắn lôi cô vào phòng đọc sách, lấy chính những cuốn sách mà cô hay đọc tác động vật lý lên người cô. Người Ly lúc đấy sợ hãi đến mức trở nên cứng đờ. Cô không thể phản kháng lại được gì nữa. Hắn trở nên ngày một điên dại và mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Nhưng lúc này... Sự phản kháng mong muốn được giải thoát khỏi người chồng điên dại này vẫn còn rất cháy bỏng trong tâm trí ly. Cô quyết tâm đấu tranh nên đã gọi đến Nhật, mong anh giúp đỡ mình. Cô đau đớn nghẹn ngào kể tất cả cho anh nghe, cổ họng khô rát do gào lên quá nhiều. Em đã rất hối hận vì đã nghỉ việc ở nhà. Em không thể ngờ tới là sau hôm nộp đơn thôi việc sẽ là một chuỗi ngày địa ngục. Hắn đã luôn lợi dụng điểm yếu là tiền trợ cấp cho cha mẹ em nên em không dám phản kháng gì nhiều. Cuối cùng thì em đã hiểu rõ tại sao hắn bắt em nghỉ việc. Ly này, anh biết hiện giờ em đang rất sợ hãi, nhưng mà nếu giúp đỡ trực tiếp cho em, anh hoàn toàn không có khả năng. Mong em cố gắng bình tĩnh, em hãy tìm được những bằng chứng xác thực rằng anh ta đã có bạo lực đối với em. Điều đó là gần như không thể, vì em không được ra khỏi nhà. Em không thể đến bệnh viện để làm xét nghiệm tình trạng rồi chứng minh rằng mình đã bị ảnh hưởng như thế nào được. Nếu em đăng ảnh những vết thương trên người rồi bóc phốt hắn, thì bài viết cũng sẽ sớm bị gỡ đi. Rồi phía công chúng sẽ lại tiếp tục nói rằng tất cả chỉ là do em làm quá như lần trước nữa. Em bất lực lắm. Anh cũng không thể làm gì hơn. Có gì anh sẽ gọi lại? Dạ. Vâng anh. Sau cuộc gọi hôm đó... Ly luôn mong mỏi chờ đợi là Nhật sẽ làm một điều gì đó để có thể giúp mình thoát khỏi cái địa ngục này. Nhưng thời gian cứ trôi đi, cô không nhận lại bất kỳ tín hiệu nào phản hồi cả. Một hôm nọ vào buổi tiệc tri ân đầu năm, điều làm cô bất ngờ hơn là khi nhìn thấy Nhật cười đùa nói chuyện vui vẻ với mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Thậm chí trước mặt hai người, anh ta tỏ ra nịnh bợ Minh và khen hai vợ chồng trông rất đẹp đôi hạnh phúc. Cô không thể tin được vào mắt mình. Suốt buổi tiệc, Ly cố gắng nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta để bắt chuyện nhưng luôn bị né tránh. Anh ta hành xử như chưa từng có cuộc trò chuyện nào về vấn đề cô bị bạo lực cả. Cuối buổi, Ly cố gắng tới nói chuyện với Nhật. Dù đã cố gắng né tránh nhưng do cô đi tới bất ngờ nên anh ta vẫn phải ở lại rồi tỏ ra giả vờ thân thiện. Nhìn vào cái khuôn mặt giả tạo nãy giờ của anh ta, cô không thể chịu nổi mà chất vấn anh. Sau hôm em gọi điện kể tất cả cho anh, em đã rất mong chờ sự phản hồi hay một điều gì đấy ít nhất anh có thể làm để giúp đỡ em. Em cảm thấy thất vọng hơn nữa khi nhìn thấy những hành động trong bữa tiệc hôm nay của anh. Chẳng phải chúng ta luôn coi nhau là anh em một nhà sao? Phụ nữ kết hôn rồi thì nghe theo chồng không phải chuyện tất nhiên sao? Anh thấy em hơi làm quá rồi. Làm quá? Anh bị làm sao vậy ạ? Sau tất cả những gì em đã kể cho anh ư? Lúc trước anh đâu có nói như vậy mà giờ điều gì khiến anh thay đổi đến thế? Thôi, anh không muốn nói nhiều. Nhà của Hiếu Minh thì em biết là không dễ động vào hay gây chuyện được. Anh cũng chỉ là một người bình thường, không có địa vị gì trong xã hội này. Giúp em là chuyện không thể. Tốt nhất, nếu em không muốn bị ăn đòn thì ngoan ngoãn mà nghe lời Hiếu Minh. Việc chỉ có đơn giản là ăn gì mặc gì và làm theo lời chồng mình thôi thì có gì khó. Nếu mà vợ làm trái thì chồng dạy dỗ một chút thì có làm sao đâu." Cô chưa kịp đáp lại những lời này, Nhật đã vội bỏ đi, để lại cô với tâm trạng bối rối cùng cực. Ly cảm thấy đau đớn tột cùng, sự tuyệt vọng xâm chiếm trong cơ thể khiến cô bất lực. Cảm giác trống rỗng và cô đơn ập tới, nỗi sợ hãi chiếm lĩnh lấy toàn bộ tâm trí của cô. Ly hiểu rõ những lời ban nãy của Nhật là do anh ta coi trọng gia thế của chồng cô. Thậm chí là sùng bái và muốn moi mót chút lợi từ sự giàu có của mình. Từ đây, cô càng hiểu rõ hơn là không ai có thể giúp mình được nữa. Thời gian trôi qua, lâu dần cô trở thành một con rối vô hồn. Cô làm theo tất cả sự kiểm soát và những yêu cầu lập dị của Hiếu Minh mà không chút phản kháng. Ly sợ bị đánh. Sợ cha mẹ ở quê sẽ vì mình mà gặp chuyện nên cô không dám phản kháng. Cô sợ cái mặt tối xấu xa của một người luôn được coi rất tốt đẹp trước mặt của công chúng. Cô cũng sợ cái gia thế khủng cùng sức mạnh đồng tiền của nhà cha anh. Cô biết đối đầu với những lão quái vật của giới tinh hoa tài chính thì khả năng chiến thắng gần như bằng không. Lúc đầu, Ly rất hãnh diện trước sự quan tâm và lối sống xa hoa mà Hiễu Minh dành cho cô. Nhưng giờ đây, cô bắt đầu nhận ra bản chất thực sự của mối quan hệ của cả hai. Sự say mê của chồng đối với cô không phải dựa trên tình yêu hay sự tôn trọng mà xuất phát từ mong muốn sâu xa là thống trị và kiểm soát cô. Bản chất thật của minh bộc lộ khi anh ta ở một mình với Ly. Hắn ngày càng trở nên hoang tưởng và kiểm soát kinh khủng hơn. Anh ta yêu cầu cô tuân thủ các quy tắc và thói quen nghiêm ngặt. Tên bệnh hoạn này có thể yêu cầu vợ mình mặc một kiểu quần áo hoặc kiểu tóc nhất định, hoặc có thể ra lệnh cho cô những gì có thể và không thể ăn hắn ta cũng yêu cầu cô phải tuân theo một lịch trình nghiêm ngặt, quy định khi nào cô có thể rời khỏi nhà và khi nào cô phải quay lại. Chỉ cần Ly làm trái thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Những trận đòn đáng sợ sẽ ập tới cô. Không lâu sau đó, để có một hình ảnh hoàn hảo về cuộc sống hôn nhân đối với phía công chúng và nhằm tạo danh tiếng tốt cho tập đoàn nhà mình, hữu Minh đã tổ chức cho Ly một bữa tiệc sinh nhật lần thứ 27 cực kỳ hoành tráng. Khi chiếc limousine tiến đến khu đất rộng lớn, âm thanh của một dàn nhạc sống tràn ngập không khí. Cảnh tượng chào đón ly thật ngoạn mục, dinh thự được trang trí bằng những ánh đèn lấp lánh và những bông hoa được cắm theo kiểu cầu kỳ. Bãi cỏ phía trước được trang trí bằng một biển hoa hồng trắng với hồng và một tấm thảm đỏ dẫn lối vào. Bên trong, không gian càng sang trọng hơn. Những chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà cao Tỏa ánh sáng ấm áp khắp căn phòng, những bức tường được phủ nhung dày dặn và những điểm nhấn mạ vàng lấp lánh dưới ánh sáng. Ly, trông rất xinh đẹp với mái tóc dài nhuộm nâu và nụ cười dạng dỡ. Cô mặc một chiếc váy lấp lánh ôm sát những đường cong quyến rũ được thiết kế riêng, đeo trên người là những trang sức kim cương toát lên khí chất của một phu nhân tài phiệt. Bữa tiệc diễn ra rất xa hoa với đồ ăn ngon được đầu bếp nổi tiếng mà Minh mời về lên món. Một nhóm tứ tấu đàn dây chơi nhạc cổ điển ở một góc, trong khi một ban nhạc ra lấp đầy một góc khác. Các vị khách hòa vào nhau cười đùa, tận hưởng từng khoảnh khắc của buổi lễ hoành tráng. Mọi thứ từ đầu đến cuối đều tưởng chừng rất hoàn hảo. Nhưng khi Minh nhìn thấy vợ mình nói chuyện thân mật với một người đàn ông thì sự việc lại chuyển sang một chiều hướng khác. Người đàn ông đó là Nhật, một người bạn cũ của Ly. Nhật tặng cho Ly một món quà, rồi ôm nhẹ cô trước mặt mọi người. Đối diện với hành động tặng quà rồi ôm mình như thể chưa từng có chuyện gì của Nhật, Ly lại càng tức giận hơn. Cô yêu cầu gặp riêng nói chuyện với anh một lúc. Lúc này khuôn mặt của Nhật tỏ ra một vẻ sợ hãi chưa từng thấy. Anh ta trông rất bối rối và lo lắng như thể đang bị đe dọa. Lần này lại là sao nữa? Em tính cứ gặp anh nói mãi về cái vấn đề kia sao? Em không hiểu sao anh vẫn có thể tham gia tiệc sinh nhật này. Thậm chí là tặng quà cho em rồi tỏ vẻ vui tươi chúc phúc cho cả hai vợ chồng em. Anh có lương tâm không? Sau khi biết toàn bộ sự thật anh vẫn có thể thản nhiên làm mấy điều này sao? Đột nhiên nét mặt của Nhật trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. Anh nhìn thẳng vào mắt Ly rồi nói. Ly, anh khuyên em. Nếu được em hãy cố gắng mà nghe lời minh hoàn toàn đi, tốt nhất là đừng bao giờ làm trái lời anh ta. Anh nói gì vậy? Sao đột nhiên lại nói vậy? Có lẽ đây là lần cuối mà anh gặp em. Vì em. Vì em mà anh đã mất việc. Thậm chí phía tín dụng còn đến tìm anh để đòi khoản nợ tiền nhà còn giang dở. Vì em. Ý anh là sao chứ? Sau hôm em gọi điện cho anh, không ngày nào là anh yên thân cả. Thực ra hôm đó anh đã ghi âm lại cuộc gọi và đưa phía cảnh sát. Họ nói là nếu có thêm vài chứng cứ xác thực hơn nữa thì anh sẽ có thể giúp em. Nhưng không. Anh không biết đã có chuyện gì. Nhật thở dài. Sau đó anh lại tiếp tục nói. Sau đó vài ngày phía công ty đã buộc anh thôi việc. Hiện giờ anh đang làm cho một công ty nhập liệu mà lương còn không đủ tiền nhà. Thậm chí anh đã nhận được các cuộc gọi đe dọa. Lúc này Ly hoàn toàn sững sờ trước những lời nói của Nhật. Nhật nhẹ giọng lại, tiếp tục nói thêm. Em có biết là anh đã phải chịu đủ thứ kinh khủng kể từ ngày hôm đó không? Tốt nhất, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn mà nghe lời hữu minh nếu không muốn có kết cục xấu. Anh biết rõ những chuyện xảy ra với mình sau cuộc gọi với em đều là do anh ta làm cả. Ly như chết lặng khi nghe những lời này. Chưa kịp định hình lại mọi việc thì Nhật chào tạm biệt cô rồi rời khỏi bữa tiệc sớm. Sau hôm đó cô cũng không liên lạc được hay thấy anh nữa. Tại bữa tiệc, sau cái ôm của Nhật dành cho Ly, thái độ của Hiếu Minh trở nên khác hẳn. Hắn vẫn tỏ ra niềm nở với mọi người xung quanh nhưng mỗi lần liếc nhìn cô, ánh mắt anh ta trở nên hung tận như một lời cảnh cáo dành cho cô vì cái hành động ban nãy. Ai nấy đều biết đó đơn thuần chỉ là một cái ôm bình thường. Hai người là mối quan hệ thân thiết trong sáng với nhau. Nhật không còn gia đình hay anh em gì nữa và anh đơn thuần coi Ly là em gái mình. Thế nhưng dưới con mắt của một tên thích kiểm soát lại hay ghen tuông ngoan tưởng thì không. Mình coi đấy là hành động ô uế, tội lỗi đầy kinh tởm mà Ly đã giáng xuống cho mình. Trong lòng anh ta cảm thấy ghê giận cô. Anh thấy người phụ nữ này đã phản bội chính mình và gây nên tội ác không thể nào tha thứ được. Anh ta vẫn tỏ ra rất bình thường xuyên suốt bữa tiệc nhưng cái bệnh kiểm soát của anh ta đối với Ly ngày một nặng thêm. Bữa tiệc kết thúc. Khi chỉ còn lại Ly và anh ở trong nhà, người làm cũng đã tan ca hết rồi. Anh bắt đầu bộc lộ bản chất và tra hỏi Ly về cái hành động với Nhật ban nãy. Ly cố gắng giải thích rằng Nhật chỉ là bạn đồng nghiệp nhưng minh không nghe. Hắn buộc tội cô lừa dối mình và yêu cầu được biết sự thật. Ly cảm thấy bị mắc kẹt và sợ hãi. Không biết phải làm gì, cô biết dù mình có tiếp tục nói thì hắn vẫn không tha cho mình. Cô đứng thẫn thở ra đấy, chịu đựng những lời phỉ báng của hắn. Càng tiếp tục, hành vi của Minh càng thất thường. Hắn lục xoát phòng ngủ, tìm kiếm bằng chứng về sự không trung thủy của cô. Ly cảm thấy như đang sống trong cơn ác mộng, không thể tỉnh lại. Cuối cùng, Minh tìm được lá thư viết tay của Nhật mà Ly quên hủy. Đó là một lời nhắn đơn giản nằm trong đống giấy tờ của một dự án mà cả hai đã cùng thực hiện. Nhưng trong mắt mình, đó chính là bằng chứng cho sự phản bội của cô. Anh ta đưa cho cô lá thư, yêu cầu cô giải thích. Cô biết rằng đây cũng chỉ là cái cớ để hắn chuẩn bị ra tay đánh cô. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Nhật bà nãy thì cô biết rõ rằng hắn đã phát hiện việc mình từng cố gắng nhờ anh giúp đỡ. Bây giờ hắn thấy cô và Nhật đã đứng trò chuyện như vậy. Chắc hẳn trong lòng hắn lại bắt đầu dấy lên nghi ngờ, nhưng cho dù cho là bất cứ lý do gì, Ly vẫn hiểu rõ rằng đấy cũng chỉ là một cái cớ để hắn ra tay với cô vì đã làm điều gì đó khiến hắn không vừa ý. Ly cam chịu, bất lực, sợ hãi, chuẩn bị tinh thần đón một trận dày vỏ đến với mình mà không thể làm được gì hơn nữa. hữu minh với cái dáng người cao lớn, bệ vệ, đi đi lại lại trong phòng khách, vợ anh, Khánh Ly. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, mong manh, ngồi thu mình trong một góc, đôi mắt cụp xuống, hai tay đan chặt vào nhau. Cô trông giống như một con thú bị mắc kẹt, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. ly thu mình vào một góc, nước mắt tuôn xuống mà không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào vì cô sợ rằng nếu làm vậy thì càng khiến hắn trở nên điên dại hơn. Người chồng dừng lại trước mặt cô và cúi xuống nhìn cô. Giọng anh trầm xuống và bắt đầu trở nên gai gắt nói. Em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không nghe lời tôi mà. Cô nào núng trước lời nói của hắn. Tim đập thình thịch vì sợ hãi. Bàn tay của hắn đưa ra nắm lấy cánh tay của cô. vặn mạnh ra sau lưng. Cô kêu lên đau đớn. Nhưng anh phớt lờ sự phản đối của cô và tiếp tục nói với giọng lạnh lùng. Đầy tính toán. Em là của anh. Và em sẽ làm theo lời anh. Lại một lần nữa. Ly bất lực mà gào lên kêu la đau đớn. Hắn tạ vẫn làm lờ và ra tay mạnh hơn với cô. Ly tiếp tục cố gắng vùng vẫy chống lại sự kìm kẹp của hắn. Nhưng hắn quá mạnh đối với cô. Ly biết rằng mình đã hoàn toàn bất lực trước hắn. Hai hàng nước mắt Ly bắt đầu tuôn chảy thêm lần nữa. Cô không ngừng cầu xin hắn thả mình ra. Lúc này, mình như một con quái thú. Ly là con cừu yếu ớt. Cô không thể làm gì hơn. Cam chịu và tuyệt vọng trước cái hành động vũ phu của chồng mình. Sáng hôm sau, Ly tỉnh giấc. Cô biết mình vẫn phải tiếp tục cho chuỗi ngày kinh khủng này. Bản thân cũng chả thể làm được gì hơn. Nếu cô không cố gắng mà như ý hắn ta vào ngày hôm nay nữa thì sẽ lại phải chịu kết cục giống hôm qua. Nhưng đến khi cô chuẩn bị bước ra khỏi giường, phát hiện hai tay mình bị trói ngược lên buộc chặt vào đầu giường. Thân thể không miếng vải che. Đây là lần đầu hắn ta làm vậy. Cô rất lo sợ trong đầu là vô vàn suy nghĩ. Liệu mình sẽ bị đánh tiếp? Hắn sẽ bỏ đói mình như vậy tới chết sao? Hắn định thiêu sống mình. Còn cha mẹ ở quê thì phải làm sao? Bỗng ly nghe tiếng bước chân nặng nề. Là minh Ánh mắt hắn ta lúc này rất sắc và trông hung tợn. Hắn ta tiến tới đầu giường. Ngắm nhìn cô toàn bộ một lúc rồi nở ra nụ cười khiến ly cảm thấy sợ hãi và kinh tởm tột độ. Tay hắn đưa lên nâng cầm của ly. Buộc cô phải ngước nhìn mình. Đôi mắt hắn lạnh lùng và vô cảm khi nhìn xuống cô. Em thuộc về anh. Giọng hắn tràn ngập cảm giác muốn được chiếm hữu, kiểm soát đến phát bệnh. Và anh sẽ không bao giờ quên điều đó. Hắn ta nói tiếp. Ly sợ mình sẽ chết. Suy nghĩ này làm cô liên tưởng rằng hắn chuẩn bị cho mình đi chầu trời. Nghĩ tới cha mẹ. Ly cố gắng vùng vẫy nhưng tay đã bị trói chặt. Cố gắng dùng chân tác động lên người mình. Hắn tát cô một cái. Bạch, rồi lớn tiếng nói vào mặt cô, còn dám dùng sức mà phản kháng nữa à, trong hôm nay em sẽ không được ăn cơm. Lúc này cô bình tĩnh hơn, nhận ra hắn có vẻ không phải muốn giết mình, trong lòng có chút nhẹ nhõm mặc dù đang phải đối diện với cái địa ngục đáng sợ này. Hắn tách hai chân cô, tiến sát lại gần khuôn mặt cô, Ly có thể cảm nhận được hơi thở của hắn trên mặt mình khi hắn nghiêng người lại gần hơn. Mồi cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn. Giờ anh sẽ cho em biết thế nào là phải phép vì đã không nghe lời. Hắn thì thầm đầy đe dọa trước khi quay đi. Ly lại rút vào mép giường. Run rẩy vì sợ hãi và tuyệt vọng. Cô biết rằng mình đang bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn mà không thể thoát ra được. Sự kiểm soát của chồng đối với cô là tuyệt đối. Một hôm, khi ở trong phòng đọc sách, Ly tình cờ tìm thấy tấm ảnh mình và chồng chụp chung từ thời đại học. Ấy là bức ảnh đầu tiên của hai người. Trong ảnh cả hai đều cười rất tươi. Ly nhìn vào Minh trong ảnh. Cô nhớ rằng trước đây anh đã từng đối tốt và dịu dàng với cô đến nhường nào. Bỗng trong tâm trí Ly nảy ra cái hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể thay đổi thực tại bằng cách nhắc cho Minh nhớ về ngày xưa. Trong sự vô vọng bao lâu qua, bây giờ cô tin rằng anh ta vẫn có thể thay đổi và vẫn còn yêu thương mình. Ký ức của Khánh Ly về lòng tốt và tình cảm trong quá khứ của chồng mình trái ngược hoàn toàn với hành vi ngược đãi mà cô hiện đang phải trải qua. Cô khao khát người đàn ông mà cô yêu, người khiến cô cảm thấy được trân trọng và yêu thương, sẽ có sự thay đổi. Cô bỗng dưng nhớ lại con người trước kia của anh. Cô hồi tưởng về quá khứ với mong muốn có thể thay đổi lại thực tại. Trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, anh luôn quan tâm và chăm sóc dành cho vợ những lời khen ngợi và tình cảm. Hắn kiên nhẫn và thấu hiểu, lắng nghe những mối quan tâm của cô và giải quyết chúng một cách chu đáo và nhân ái. Nhưng cô cũng chợt nhận rằng nguyên suốt quãng thời gian đó, cô chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào khác mà có sự chứng kiến của hắn. Mặc dù các mối quan hệ của cô đều là trong sáng và là bạn bè bình thường, và cô cũng chưa từng làm trái lời hắn trước cái ngày mà quần áo của mình đã bị đem bỏ hết đi. Cô nhớ lại những khoảnh khắc này một cách chiều mến, bám lấy chúng như nguồn an ủi và hy vọng giữa nỗi đau khổ hiện tại của cô. Cô tự hỏi điều gì đã xảy ra, điều gì đã khiến chồng cô trở nên tàn nhẫn và bạo hành như vậy. Càng suy ngẫm về quá khứ của, cô càng bắt đầu nhận ra rằng mầm mống của những vấn đề hiện tại của họ đã được gieo trồng từ lâu. Bây giờ cô thấy rằng hành vi kiểm soát của chồng đã hiện diện ngay từ đầu rằng nhu cầu quyền lực và kiểm soát của hắn luôn là một phần trong mối quan hệ của hai người. Bây giờ cô hy vọng rằng mình có thể thay đổi đi mọi thứ. Một buổi tối nọ, Ly lấy hết can đảm trong mình sau bao lâu. Cô ngồi vào chiếc bàn ăn, đối diện với chồng mình. Một tia hy vọng nhỏ nhói bên trong con người Ly. Đây là lần đầu tiên cô mở lời nói chuyện trước với chồng sau những sự đàn áp kia. Cô hồi tưởng lại những ngày đầu bên nhau. Nhớ lại những khoảnh khắc khiến mối quan hệ của hai người trở nên đặc biệt. Cô kể về những tiếng cười và tình yêu mà cả hai đã chia sẻ. Đồng thời hỏi chồng có còn nhớ những khoảng thời gian đó không? Lúc đầu, hắn có vẻ khinh thường. Nhưng khi cô tiếp tục nói, hắn bắt đầu lắng nghe. Cô có thể nhìn thấy sự lay động trong mắt hắn khi cô kể về ngày xưa. Cô cầu xin hắn hãy nhớ lại lý do ban đầu yêu nhau. Nhớ lại những lời đã hứa với nhau. Vừa nói, giọng cô vừa run lên vì xúc động, mắt cô dán chặt vào mặt chồng. Cô có thể nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt hắn và điều đó khiến trái tim cô đau nhói. Cô muốn tin rằng hắn vẫn yêu cô. Người đàn ông mà cô hết lòng yêu quý vẫn còn ở đâu đó. Minh ngồi đối diện ly. Đôi tay hắn đang loay hoay với những chiếc dao nĩa bằng bạc. Hắn tránh giao tiếp bằng mắt, vẻ mặt thận trọng. Ly có thể cảm nhận được sự phòng thủ của hắn, nhưng cô không chịu bỏ cuộc. Cô biết rằng mối quan hệ của họ đáng để đấu tranh, rằng tình yêu vẫn còn đó, tuy nòa đang bị trôn vùi dưới những lớp tổn thương và giận dữ. Ly tiếp tục nói, giọng cô ngày càng mạnh mẽ hơn theo từng giây phút trôi qua. Cô làm hắn nhớ đến cách mà cả hai từng nắm tay nhau, cách mà cả hai từng hôn trộm ở nơi đông người. Cô kể về cách hắn thường làm cô cười. Cách hắn làm cô ngạc nhiên với những món quà chu đáo chỉ vì mong muốn được cô hạnh phúc. Khi cô nói, cô có thể nhìn thấy một tia nhận biết trong mắt hắn. Hắn dường như đang chăm chú lắng nghe. Như thể lần đầu tiên nghe được lời nói của cô, cô có thể nhìn thấy tia hy vọng thoáng qua trên nét mặt hắn. Và điều đó mang lại cho cô can đảm để tiếp tục. Cô cầu xin hắn hãy nhớ lại lý do ban đầu mình yêu nhau. Nhớ lại những lời mà cả hai đã hứa với nhau. Cô làm hắn nhớ đến cách hai người từng hứa sẽ luôn ở bên nhau. Cô cầu xin hắn hãy nhớ rằng tình yêu không chỉ có những khoảng thời gian tốt đẹp mà còn có trong những khoảng thời gian tồi tệ nhất. Nhưng rồi, thoáng chốc qua đó, tia lửa ấm áp vừa hiện lên trên con người của mình vụt tắt. Hắn ta nhìn thẳng vào đôi mắt của Ly. Ánh mắt dần trở nên sắc nét và đáng sợ. Khi ánh mắt mình dán chặt vào Ly, vẻ mặt hắn thay đổi. Sự ấm áp và tình cảm vừa mới hiện diện trước đó đã phai nhạt, thay vào đó là sự quyết tâm sắt đá. Lòng ly thắt lại khi nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của chồng. Cô biết đây không phải là một dấu hiệu tốt. Giọng minh trở nên lạnh lùng và xa xăm khi hắn nói. Nếu em còn có ý định nói thêm về quá khứ hay những chuyện đã diễn ra chỉ vì ý định tôi sẽ để ra khỏi nhà thì đừng có hòng mà nghĩ tới nữa. Nếu không... Khi giường em cũng không được ra khỏi chứ đừng nói tới việc lui tới thoải mái như giờ ở trong biệt thự. Em nên cảm thấy biết ơn vì anh vẫn cho phép em tự do trong nhà. Trái tim Ly tan vỡ thành hàng triệu mảnh khi nghe những lời đó. Cô đã hy vọng rằng có thể giải quyết các vấn đề của mình và trở nên mạnh mẽ hơn ở phía bên kia. Nhưng giờ đây dường như mọi nỗ lực của cô đều vô ích. Mình đứng dậy khỏi bàn và bước ra khỏi phòng. Để lại Ly một mình với những suy nghĩ. Cô cảm thấy nhiều cảm xúc đan xen, tức giận, buồn bã và tuyệt vọng. Tất cả hòa làm một. Cô không thể tin được rằng sau tất cả những gì cả hai đã trải qua, mình lại có thể như vậy. Lần này, Hiếu Minh dường như cũng có một chút lay động. Ít ra hắn không cho cô một trận đòn sau những gì cô cố gắng bày tỏ và nói ra trong bữa tối. Sâu trong thẳm trong tâm của tên cầm thú này có lẽ vẫn còn chút kia gọi là tình người. Và cũng có lẽ việc Ly hoài niệm lại về quá khứ của hắn và cô không phải là một điều trái ý hắn nên hắn mới không nổi giận như mọi lần. Màn đêm buông xuống, Ly thấy mình rơi vào trạng thái trầm cảm sâu sắc. Cô biết rằng mình không thể thay đổi quá khứ và cô cũng cảm thấy mình đã thất bại. Niềm hy vọng duy nhất của cô đối với hắn đã hoàn toàn giật tắt. Qua nhiều tuần, Ly thấy mình ngày càng xa rời thực tế. Cô ngừng chăm sóc bản thân. Bỏ bề ngoại hình và sức khỏe, cô cảm thấy mình như một cái vỏ của con người trước đây, không có bất kỳ niềm vui hay hạnh phúc nào. Quá buồn bực, Ly bắt đầu chút hết những uất ức và tâm tư vào những điếu thuốc. Mỗi tuần, cô giấu chồng mà kêu người đem đến cho mình vài hộp thuốc xịn. Mới đầu khi hút, cái cơn đau dày vò trong cổ họng làm Ly phát ớn. Nhưng bây giờ cơn đau ấy lại xoa dịu đi tâm trí cô, như một liều thuốc bổ. Như một giải pháp cho sự bế tắc này. Dần dần, từ một người đẹp như hoa mà nay thân xác ly trở nên tàn tạ, đường nét khuôn mặt ngời ngợi lúc trước nay hóp sâu lại, gò má lộ rõ, đôi môi khô luôn trong tình trạng nứt nẻ, da rẻ xanh xao. đáng sợ hơn là vóc dáng quyến rũ nở nang không còn nữa. Khánh ly giờ trông như một cái xác sống vậy. Sự kiểm soát của hữu Minh lại lên tới đỉnh điểm hơn vào buổi tiệc ăn mừng cuối năm đó. Hôm đấy, Minh yêu cầu Ly trang điểm thật kỹ càng để giấu đi cái nét mặt mất hồn của cô. Cả hai cùng nhau đi tới buổi tiệc. Hắn khoác tay cô vợ như là vẫn rất hạnh phúc như những ngày đầu. Buổi tiệc với khách mời là những người đều đến từ giới tinh hoa. Khánh Ly hiểu rõ trong lòng. Ở nơi này. Ngoài những người luôn ghét cô ra thì còn có những bộ mặt nịnh nọt vì cái gia thế của gia đình mình. Ly cũng không mong gì hơn là diễn cho xong vở kịch vợ chồng trẻ hạnh phúc để tối về còn được yên kết thân. Cô nghĩ trong đầu rồi tự nói với mình, không nghe lời thì hắn ta lại hành hạ mình tới tận xương tùy đến dạng sáng. Trong đầu đang bột bề với đống suy nghĩ tiêu cực thì bỗng có một cô gái rất trẻ đi tới chỗ của Khánh Ly. Em chào anh chị ạ. Hiếu Minh vừa thấy cô gái này thì vẻ mặt niềm nở mà đáp lại. Crystal, em về nước từ khi nào vậy? Crystal là con gái út của Chủ tịch Lâm, một đối tác quan trọng và là bạn bè lâu năm của cha Hiếu Minh. Cô gái này mới chỉ 22 tuổi mà đã học xong chương trình thạc sĩ, tốt nghiệp sớm và cực kỳ nổi tiếng trong giới kinh doanh. Khánh Ly lúc trước cũng đã từng nghe chồng mình nhắc nhiều về cô gái này, nhưng giờ cô mới gặp được chính thức. Chị Khánh Ly, tới giờ em mới được gặp chị trực tiếp như này. Crystal niềm nở cầm lấy tay của Ly, nét mặt hồn nhiên nhìn cô với vẻ dạng dỡ vô cùng. Điều này không khỏi làm dũng động con tim như đã chết của cô. Chị Ly, thật sự thì em rất ngưỡng mộ chị. Đó giờ em đã nghe nhiều về chị. Bây giờ em thấy chị còn đẹp hơn cả trong ảnh mà em thấy trên mạng nữa. Có điều, dạo này chị hơi gầy chồng có vẻ không được khỏe, bộ chị đang bị ốm mà, Lâu lắm rồi em cũng không thấy chị đăng gì lên Instagram của mình nữa. Khánh Ly thấy lần đầu có người nhận ra cái vẻ ngoài tàn tạ của mình, cố gắng kìm nén, suýt thì tuôn lệ ra. Nhưng cái nắm chặt như siết lại tay mình của Minh bỗng nhắc nhở cô là phải giữ bình tĩnh hơn. Câu hỏi vô tình của Crystal làm Hiễu Minh tức thời lo lắng. Hắn cố gắng tách Crystal xa vợ mình và chuyển chủ đề để đuổi khéo cô đi chỗ khác nói chuyện. Nhưng sự mến mộ của cô dành cho Khánh Ly quá lớn. lờ đi tất cả những lời hữu mình nói. Crystal cầm tay Khánh Ly dắt cô đi theo mình ra ngoài để cùng trò chuyện. Ban đầu, mình giữ chặt tay Ly, kéo mạnh cô lại nhằm không muốn cho cô đi với Crystal. Cái hành động này làm cho ánh mắt mấy người xung quanh bắt đầu chú ý tới. Hắn không muốn làm lớn chuyện vì sợ mọi người sẽ biết sự thật. Hắn càng không muốn đụng chuyện gây hấn với con gái út nhà ông Lâm. Hắn đành cam chịu nhìn Khánh ly rời bước khỏi vòng tay mình. Cristo này! Chị khá ngạc nhiên khi em bảo ngưỡng mộ chị đấy. Em còn trẻ lại xinh đẹp. 22 tuổi đã có bằng thạc sĩ. Thành tích của em xuất sắc và nổi trội hơn chị rất nhiều. Chị có gì để mà em ngưỡng mộ đâu? Sao chị lại nói thế ạ? Trung bình các con nhà tài phiệt thì mấy cái thành tích bằng cấp này ai mà chẳng có. Vì sao vậy? Chị thấy đấy ba em đốt rất nhiều tiền để em có mấy cái thành tích này. Từ nhỏ em đã phải sống trong môi trường nghiêm khắc chết đi được. Em thấy ghen tị với chị. Ghen tị ư? crystal em đùa đấy sao? Cái giá thế khủng của em là điều mà biết bao người mong muốn được đầu thai vào đấy. Hờ? Chị xem. Chị từ nhỏ sống chắc rất thoải mái. Không phải làm mấy cái trò lễ nghi rồi bày cái mặt giả tạo để mà tồn tại trong giới tinh hoa. Bà em lúc nào cũng bắt em phải thế này thế kia. Em chả khác gì con búp bê cả. Suốt ngày em cứ phải chơi cái dáng vẻ một cô tiểu thư thông minh lanh lợi. Xinh đẹp dịu dàng các thứ. Em cũng muốn sống đúng với những gì mình thích nhưng lại sợ bị đánh giá là thứ con gái thiếu nết na. Thiếu nết na? Ý em là à? Thiệt ra Em rất thích mấy vụ mà xe cộ đó, nhưng ba em nói con gái mà làm mấy trò đó thì không được. Ha ha, ơ sao chị cười? Lần đầu Khánh Ly nở lại nụ cười sau từng ấy thời gian. Cô cười một cách sảng khoái. Cảm giác quên tạm đi cái nỗi u sầu vẫn còn đang đeo bám trên người. Crystal bĩu môi nhìn Khánh Ly rồi lại cũng cười theo cô. Hai người lại tiếp tục trò chuyện. Ly nhìn vào đôi mắt của Crystal không khỏi tò mò mà hỏi. Em nhìn vậy mà có vẻ mạnh mẽ quá nhỉ. Em không mạnh mẽ gì đâu. Sống bên Đức một mình cả mấy năm như vậy. Thi thoảng em cũng có dấu ba đi tham quan Potter Museum với mấy đứa bạn nhưng mà ngắm thì sao mà đủ nổi. Chán chết đi được. Ba em còn sợ em mê xe nên trả cho em tự lái xe luôn. Cảm giác khác gì em là cái búp bê không? Khánh Ly nhìn sâu vào đôi mắt long lanh và ngây thơ của Cripto. Cô nhìn vào con mắt này mà cảm giác như là đang phản chiếu lại hình ảnh của mình năm xưa. Cô nhớ lại một Khánh Ly xinh đẹp mỹ miều với bao khát khao được thực hiện ước mơ. Nhớ lại một Khánh Ly từng mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán đến nhường nào. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Cripto. Khánh Ly mong chờ một tia hy vọng nào đó vào cô này. Chuẩn bị mở lòng nói hết cho cô. Cripto này! Khánh Ly vừa mở lời thì Hiễu Minh từ phía bên kia đi tới kéo mạnh tay Ly làm cô giật mình. Hắn nói với Crystal rằng cả hai có việc bận đột xuất và phải đi gấp. Trước khi rời đi Ly nhìn Crystal với ánh mắt cầu xin, như thể ra hiệu một cái gì đó. Đêm về, Crystal suy nghĩ mãi về cái ánh mắt của Ly ban nãy. Cùng với hành động ấp úng nhìn cô chưa kịp mở lời thì đã bị lôi đi. Crystal tỉ mỉ nhớ lại. Thấy rất rõ cái dáng bước tới trông khá giận dữ của Hiếu Minh. Hắn kéo mạnh Khánh Ly đến mức làm cô đau mà không dám nói. Lôi cô đi như kiểu cưỡng ép. Chốt điểm là cái quay lại nhìn cùng ánh mắt van xin tuyệt vọng của Ly là có gì uẩn khúc đây. Crystal nghĩ một hồi. Cố gắng tìm ra điểm bất thường nào đó. Đêm đó về đến nhà. Hiếu Minh kéo mạnh Khánh Ly tới mức làm bầm cả cổ tay cô. Hắn ta lôi cô đi như lôi một con vật vậy. Tới trước cửa phòng đọc sách của Ly, hắn ném mạnh làm cô ngã sức cả đầu gối rồi nhốt cô trong phòng. Khánh Ly gào thét. Lần này tôi đã làm gì nữa? Suốt cả bữa tiệc tôi đã ngoan ngoãn nghe theo anh. Tôi thậm chí còn không dám đưa mắt nhìn tên đàn ông nào kể cả phục vụ đưa rượu. Không nói không rằng, lát sau hắn bước vào phòng, bước chân nặng nề tạo nên âm thanh đáng sợ. Hắn cầm lấy cổ áo phía sau gáy của Ly. Lôi một phát làm cô lê lết trên sàn nhà rồi vịn cô vào tường. Tay bóp chặt cổ cô. Hắn nói. Anh đã thấy hết cái ý định bỏ trốn của em. bản nãy em định là sẽ nói với Crystal. May là anh đến kịp cắt ngang. Khuôn mặt ly lộ rõ vẻ kinh hoàng. Cô bắt đầu thấy nghẹt thở. Hồn hển dùng chút sức lực yếu ớt đánh vào tay hắn ta. Hắn thả cô ra sau đó đi ra ngoài khóa cửa rồi mở máy lạnh trong phòng mà hắn nhốt cô ở ngưỡng nhiệt độ thấp nhất. ly jun lẩy bẩy. Cô họng khô rát vì khát nước và lạnh. Giọng nói bắt đầu mất hẳn. Sáng hôm sau, hắn bước vô phòng thấy cô nằm cong queo một góc. Mặt tái mét. Hắn chạy tới bế cô lên. Hắn ôm cô vào lòng. Cởi áo mình đắp lên cô. Lấy tay hở mũi thì thấy còn thở. Trong lòng tên cặn bá lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn thì thầm vào tai cô. Từ giờ hãy hứa là đừng cố gắng rời xa tôi nữa nhé. Tôi cũng rất đau lòng mỗi khi phạt em vì tội không nghe lời như thế này. Đừng bắt tôi phải hành xử nghiêm khắc với em. Hắn bế cô vào phòng ngủ, gọi một bác sĩ đến khám cho cô. Vị bác sĩ thấy lạ khi không biết tại sao thời tiết ấm như này mà cô lại cảm lạnh nặng tới vậy. Khi người bác sĩ cố gắng dò hỏi thêm về tình trạng của Ly hắn quăng cho ông ta một số tiền để bịt miệng, lòng tham tiền làm lu mở cái tâm của một người thầy y, ông ta cũng không hỏi nữa mà chỉ tập trung khám tình trạng rồi chữa trị cho Ly mau khỏi. Vài hôm sau, Khánh Ly cảm thấy đỡ hơn nhưng trong lòng mong thà là đêm đó mình chết quách đi cho rồi. Thế rồi cô lại nghĩ tới cha mẹ già ở quê, nhớ lại bản thân mình hồi xưa. Bây giờ quyết tâm thoát khỏi sự kiểm soát này của Ly bắt đầu bùng lên. Khánh Ly biết rõ mình không thể thay đổi quá khứ nhưng cô cũng biết mình có sức mạnh để thay đổi tương lai. Hàng đêm, ngoài việc khóc tủi ra thì cô cũng chẳng thể làm gì hơn. Cô hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy quyết tâm hơn bao giờ cả. Cuối tuần, bỗng Crystal đến nhà vợ chồng cô. Crystal mang theo một món quà. Nói với Hiếu Minh là muốn được gặp chị Khánh Ly để trao tận tay và nói chuyện riêng. Biết mình không thể đụng chuyện với Crystal được. Hiếu Minh đành cam chịu lần nữa để vợ mình gặp gỡ người bên ngoài. Bước vào căn phòng ngủ của Khánh Ly. Nhìn thấy cô nằm đó. Nét mặt trông còn tàn tạ hơn hôm buổi tiệc nữa. Crystal xót xa chạy tới trước mặt ôm cô chặt rồi nói. Khánh Ly, em xin lỗi. Em có tới trễ quá. Ly nhìn Crystal ngạc nhiên. Giọng yếu ớt nói. Sao? Em biết hết rồi sao? Cris mang theo món quà là chiếc điện thoại vệ tinh, giấu vào trong người Ly. Ngoài ra cô còn mang theo mấy món ăn để bồi dưỡng lại tinh thần. Khánh Ly cảm động nhìn Cris Cô không kìm nén được mà rơi nước mắt. Vì quyền lực của nhà ông Lâm rất lớn. Hiễu Minh chỉ có thể đứng bên ngoài theo yêu cầu của Cris Cố gắng nghe ngóng chuyện bên trong nhưng không muốn gây thêm rắc rối. Trong phòng, Ly cố gắng nói chuyện với Crystal dù cổ họng mình đã khô rát. Thật ra, hôm đó chị đi vội rồi nhìn em như vậy. Lương tâm em thấy cắn rứt và khó chịu vô cùng. Em biết là có chuyện gì đó xảy ra. Chị có thể kể cho em. Em, em sẽ nhờ các anh của em, thậm chí là ba em. Chắc chắn sẽ giúp được chị. Khánh Ly kéo áo mình lộ ra cái vết bầm mà hôm trước mình bị chồng bóp mạnh ngay cổ họng, cổ tay cô đỏ ửng vẫn còn in hẳn vết bị siết. Giọng nói khàn yếu ớt. Crypto xoa nhẹ lên vết thương, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Em đúng là thông minh lanh lợi như người ta nói, chị cảm thấy may mắn vì tối đó đã được trò chuyện với em. Hữu Minh, em không ngờ anh ấy lại như vậy. Chuyện này diễn ra lâu chưa chị Ly? Cũng được gần 3 năm nay rồi em ạ. Sao chị không báo án? Có ích gì? Chị trả là gì so với cái gia thế của hắn ta. Mỗi lần làm thế lại thêm một lần chuốc họa. Crystal ở lại trò chuyện với Khánh Ly rất lâu. Cho đến buổi tối gần qua đi cô rời khỏi nhưng trong lòng không nỡ. Muốn mang theo Khánh Ly đi với mình nhưng chưa đủ khả năng. Cô hứa với Khánh Ly nhất định sẽ giúp cô ấy lên tiếng và thoát khỏi nơi này. Sau khi Crystal rời đi, Hữu Minh bước vào phòng, nhìn thấy cái nét mặt tươi giói của Crystal ban nãy khi bước ra. Hắn ta không kiếm chuyện với Ly nữa. Trong lòng Ly vốn đã dự tính trước điều này, cô căn dặn Crystal phải giả vờ như là không có gì cả. Chỉ có vậy cô mới thoát ra và bình yên được. Phải đến khi chạm đáy vực thẳm, Ly mới nhận ra mình cần phải thay đổi. Cô không thể tiếp tục sống như thế này. Chìm đắm trong nỗi buồn được. Cô cần tìm cách tiến về phía trước và làm lại cuộc đời. Khánh Ly tiếp tục diễn tròn vai người vợ nghe lời của Hiếu Minh trong những ngày tới. Khi hắn không ở nhà, cô sẽ liên lạc với Grethel qua điện thoại vệ tinh. Grethel bên ngoài cố gắng tìm chứng cứ xác thực để buộc tội tên kia. Cô đi đến thư viện tìm hiểu các sách liên quan đến luật và tòa án. Cảm thấy khả năng bản thân còn hạn chế. Cô quyết định đem nói chuyện này cho bạn mình. Hoàng nghe xong câu chuyện, Hoàng quyết định dốc sức giúp Crystal và Ly trong vụ này. Ly cũng bỏ thuốc lá đi. Suốt gần cả ba năm hút như vậy, muốn nói bỏ đâu có dễ dàng chút nào. Mỗi ngày không chỉ quần quại vì cái cuộc sống mà mình đang phải cam chịu, Ly còn phải chịu đựng cơn thèm hút Thiếu thuốc lá. Ly như chết đi vậy. Không có thuốc là cô không tài nào quên đi được cái nỗi ấm ức trôi qua từng ngày. Ban đầu rất khó khăn, Nhưng mỗi lần gọi điện trò chuyện tâm sự với Crystal cùng sự quyết tâm thoát khỏi cái địa ngục này cũng vơi đi phần nào trong tâm hồn rách nát của cô. Mọi thứ đang trên đà tiến triển. Khi Crystal và Hoàng sắp tìm thấy chứng cứ mang lại điểm lợi nhất cho Khánh Ly để cô chính thức thoát khỏi cái hôn nhân khủng khiếp thì một tin bất ngờ ập tới. Sáng hôm đó, như mọi khi, Ly lại phải ngồi chung bàn ăn cùng với tên chồng mắc bệnh kiểm soát của mình. Hắn lại bắt đầu ra lệnh cô quỳ xuống hôn chân hắn theo kiểu như mình là thánh thần còn cô phải phục tùng tôn thờ thì mới được ăn. Đang khi dùng bữa, bỗng một người họ hàng của Ly đến. Anh ta ngồi xuống nói chuyện với hai vợ chồng, rồi nghẹn ngào nói. Ly, suốt nhiều năm nay em đã làm gì vậy? Tết nhất cũng không thấy về thăm nhà. Giờ ra nông nổi này chú Minh còn chưa kịp nhìn mặt con gái mình lần cuối thì đã phải. Long, anh nói sao? Ý anh là gì? Anh nói đi. Ly, em còn đủ can đảm thốt ra lời này sao? Tối qua, tối qua chú Minh mất rồi. Chú ấy bị người ta tông. Em biết vì sao không? Là vì em đấy. Chú Minh nghe bảo em bị bệnh. Trong lòng thấy lo lắng sốt ruột cả tuần. Hôm qua đi ra bến xe đặt vé để hai vợ chồng giả cuối tuần vào thành phố gặp con gái mình. Trên đường đi. Không may. Hích hích hích. Li sụp đổ hoàn toàn khi nghe những lời này. Trái tim cô thắt lại, quằn quại đau đớn tột cùng. Hét toáng lên: Tôi không tin, tôi không tin, cha tôi, cha tôi! Li vội đứng lên, lái xe về nhà. Cô mặc kệ tất cả, một mạch phóng chiếc xe về nhà cha mẹ. Lần đầu sau ba năm, con người cô có cảm xúc trở lại. Cái cảm xúc của một con người bình thường trở lại đầu tiên với cô lại chính là cảm giác đau đớn khi mất người thân. Ly không nỡ. Cô không muốn tin một chút nào. Ký ức về ngày xưa bắt đầu ùa về. Ly nhớ rõ cái ngày mà mình sắp vào đại học. Cha cô đã mừng rỡ đi khoe khắp làng con gái mình thủ khoa đại học vào được một trường top ở trong thành phố. Hôm ấy, cha cô phải bán đi mấy bao gạo trong nhà. Lấy tiền đưa cô đi học. Trong đời hát cha chưa bao giờ dám tiêu nhiều tiền như vậy, nhưng vì cô, cha sẵn sàng hy sinh tất cả, từ chiếc điện thoại thông minh đắt tiền, đến cái laptop xịn mà cha tiết kiệm từng đồng để mua cho cô. Sợ con gái thiệt thòi tự ti trước các bạn đồng trang lứa cha không ngại lấy khoản tiết kiệm ra mua cho cô một chiếc tay ga đời mới. Cha mẹ ở nhà ăn uống tiêu xài tiết kiệm chỉ mong đủ tiền gửi cho con gái ở thành phố được đầy đủ. Lúc nào họ cũng sợ con thiếu tiền mà không mang đến bản thân. Có lần, trong nhà rất kẹt tiền. Cha không ngại hạ mình đi vay mượn khắp nơi để đóng tiền học cho cô. Hai hàng nước mắt Ly tuôn rơi. Cô khóc đầm đìa và không ngừng gọi cha. Ly vẫn không dám tin đấy là sự thật. Cô tự trách mình là đứa con bất hiếu. Về đến nhà, thấy mẹ ngồi đó. Thâm tâm Ly xấu hổ tột cùng. Cô không dám nhìn mặt mẹ. Càng không dám nhìn lên bức di ảnh của cha. Ly tiến lại gần cha. Giờ đây chỉ là một cái xác không hồn lạnh lẽo. Cô nằm xuống tựa vào lồng ngực cha mình. Nhưng không còn hơi ấm nữa. Mẹ của Ly tiến đến. Đỡ cô lên. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Mọi người trong làng đều thấy đau buồn. Thương cho cái tấm thân già của ông Minh. Một đời hết mình vì vợ con. Luôn tốt bụng với mọi người mà giờ cái số lại định đoạt như vậy. Vài người lớn tuổi trong làng không khỏi trách móc Ly. Con Ly này lấy chồng hào môn xong không thèm về nhà nữa. Giờ cha nó chết như này. Cũng là vì nhớ nó mà mới xảy ra tai nạn. Mẹ cô quay sang trách. Mấy người im hết đi. Con nó mới về. Nó đã đủ đau khổ rồi. Mấy người kia cũng không chịu thua mà nói tiếp. Tại ông bà chiều nó hết. Giờ ra nông nổi này. Ly chết lặng. Nét mặt cô thở thần. Cô ngồi yên nhìn chăm vào di ảnh của cha, trông như người mất hồn. Mọi thứ bây giờ đều vô nghĩa, cô trở nên bất cần đời. Với cô, gia đình là tất cả, giờ cô đã mất cha, còn lại mỗi mẹ già, cô không thể đánh mất thêm nữa. Ly bắt đầu căm phẫn, ánh mắt cô dần rực lửa, tất cả là tại hắn, hiểu minh tên cầm thú cặn bã. Tôi sẽ giết chết hắn sau tất cả những gì hắn dám gây ra cho tôi và cha tôi. Ly lẩm bẩm. Một lúc sau, hữu Minh và bên nhà xui đã đến đám tang. Nhìn thấy vợ mình ngồi một góc. Hắn bèn đi tới giả vờ ôm cô để diễn tròn vai một người chồng. Ly hất mạnh hắn ra. Quay sang liếc hắn với ánh mắt đầy căm phẫn khiến hắn phát sợ. Mọi người thấy thế thì rất lấy làm lạ. Mẹ của Ly vội đứng ra nói cho con gái mình. À Minh! Khi ly đang rất hoảng, còn hãy cho nó ở một mình nhé. Đến ngày trôn cất cha, nỗi buồn bao trùm lấy ly như những cơn gió lạnh bút thấu xương. Nhớ lại người chồng độc ác đã kiểm soát mình, không cho mình ra khỏi nhà. Trong lòng ly tràn đầy sự căm phẫn, cô đổ hết tất cả lên người tên chồng của mình. Cô quyết sẽ trả lại tất cả cho hắn. Ly không trở về thành phố nữa, cô ở nhà chăm sóc mẹ. Trước áp lực của bên người nhà mình, Hữu Minh không dám bắt ép cô phải về. Hắn ta kìm nén sự bực tức, một mình trở lại thành phố. Vài ngày sau, Ly nhận được cuộc gọi từ Crystal. Chị Ly, em tìm được điểm có lợi cho chị rồi. Cảm ơn em nhiều lắm, nhưng mà em tạm gác lại đã. Giờ chị đang có một tính toán, chắc kế hoạch của em phải để sau rồi. Thật sao? Em có giúp được gì cho kế hoạch đấy không? Chị nghĩ là có đấy. Hai người bàn bạc với nhau một lúc. Bỗng cuộc gọi bị cắt ngang bởi giọng mẹ của Ly cất lên từ dưới bếp. Ly vào ăn cơm đi con. Ly vội đáp lại mẹ. Dạ, con đây. Mẹ đợi con tí ạ. Nói rồi Ly quay sang nói với Grittle. Thôi chị cúp máy đã nha. Lát nữa chị sẽ gọi lại cho em. Ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy nếp nhăn đã đầy trên khuôn mặt của mẹ li càng thấy thương mẹ, trong lòng cô tự thấy xấu hổ và đau đớn vì đã không về thăm nhà lâu như vậy. khi nhìn thấy bóng dáng mẹ già, người con không thể không chìm đắm trong cảm giác xót xa. từng nét mặt già nua, những đường nét thời gian khắc sâu trên khuôn mặt mẹ, như là những dấu chứng rõ ràng về quãng đời đã qua. li nắm lấy đôi tay tần tảo thô ráp của mẹ mình, cô nhìn mẹ sâu sắc, nét mặt trở nên trầm ngâm. con xin lỗi mẹ. Mẹ ôm cô vào lòng, xoa nhẹ đầu cô cố chấn an rồi nói. Không sao Ly, con về nhà là tốt rồi. Giọng Ly nghẹn ngào nói. Con sẽ không rời khỏi nhà nữa đâu mẹ ạ. Hai mẹ con ôm nhau một lúc lâu. Mẹ cô quay sang vuốt nhẹ mái tóc con mình, nhẹ nhàng nói. Ly này, con để chồng ở một mình như vậy chắc nó buồn lắm. Mẹ ở đây còn có mấy cô chú. Hiểu mình nó còn trẻ, không có vợ ở bên thì sao được. con ở đây thêm vài ngày rồi về với nó đi. Nghe được những lời này, Ly cảm thấy trạnh lòng vô cùng. Cô vẫn chưa đủ can đảm để nói rõ cho mẹ. Lập tức chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện. Sau đó một tuần, Ly hôn chào tạm biệt mẹ rồi quay lại thành phố. Lần đi này, cô rẽ thẳng sang chỗ của Crystal mà không quay lại căn nhà địa ngục kia. Vừa thấy cô... Crystal và một người bạn của mình là Hoàng chạy vội ra đón tiếp. Ly, thấy chị em mừng quá. Rồi quay sang giới thiệu bạn mình. Dạ, đây là Hoàng, bạn em. Cậu ấy cũng giúp chúng mình và cậu ấy là người đã tìm ra được điểm có lợi cho chị. Ly nhìn hai người với ánh mắt chiều mến rồi nói. Cảm ơn hai em nhiều. Một buổi sáng, Hiếu Minh gọi điện cho Ly. Mạnh giọng hét vào mặt cô trên điện thoại. Em có còn biết phép tắc gì không vậy? Đừng bắt anh lại phải dạy dỗ cho ra trò. Đừng nghĩ cha em mất rồi, em muốn làm gì làm. Anh đã thông cảm cho em để tang cả hai tuần nay rồi. Mau về nhà đi nếu không muốn anh làm lớn chuyện. Ly nhẹ giọng đáp lại. Anh nghĩ anh là ai? Anh tính nói chuyện cái kiểu đấy tới bao giờ nữa? Phía đầu dây bên kia Hiếu Minh tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên với thái độ của cô nhưng vẫn hừng hực đáp lại. Cô! Cô to gan dám nói lại tôi luôn ư? Ông già kia chết rồi cô cũng mất đi phép tắc luôn à? Nghe xong những lời đó, Khánh Ly liền cúp máy không nói thêm lời nào. Cảm giác thù hận uất ức trong người cô đã lên tới đỉnh điểm. Sự uất ức giống như một lớp màn đen che phủ tầm nhìn của cô. Làm mở đi bất kỳ tia sáng nào của lẽ phải. Làm cho mọi niềm tin vào sự công bằng và lòng tin với người khác tan biến. Bây giờ trong lòng Ly chỉ có sự căm phẫn. Ánh mắt cô rực lửa, một cảm giác chưa bao giờ từng tồn tại mãnh liệt trong người cô như thế. Ba người Ly, Crystal và Hoàng cùng nhau bàn bạc để tìm được đầy đủ chứng cứ hiếu minh bạo hành Ly. Cả ba thuận theo kế hoạch mà Ly đã đưa ra trong lần nói chuyện qua điện thoại hôm trước. Kê ngày đó cũng tới. Kê ngày mà Ly quyết sẽ trả lại cho chồng mình những gì hắn đã gây ra. Tên chồng bệnh hoạn cảm thấy rằng vợ mình sau hôm hắn gọi điện trông có vẻ không chút nào có sự run sợ như trước nữa. Khi cảm giác bất an trong hắn cũng bắt đầu xuất hiện, hắn lại nghĩ ra đủ thứ viễn cảnh trong đầu. Hắn đi đi lại lại trong phòng, cố gắng tìm ra hướng giải pháp. Tay hắn bóp mạnh vào đầu, đảo mắt lên nhìn xung quanh. Nỗi sợ bây giờ đã ùa vào trong tâm trí hắn. Hắn chuyển sang nổi giận, ném tất cả đồ trong phòng. Hất cái bàn làm việc làm đổ bình thủy tinh văng những mảnh vỡ ra khắp sàn. Đang lúc sắp phát điên. Hắn nhìn ra phía cửa sổ thì thấy Ly. Cô điềm tĩnh bước vào trong khuôn viên dinh thự. Hắn thấy rõ và cảm nhận được cái vẻ khác lạ của vợ mình. Ly bước vào dinh thự. Bước chân cô mạnh mẽ tự tin. Cô cố tình mang một đôi giày sneaker. Điều này làm tên chồng bệnh hoạn kia tức giận hơn. Hắn luôn yêu cầu và bắt cô mang những đôi cao gót để toát lên sự hoàn hảo của một người phụ nữ. Nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi lo sợ. Hắn thấy cái vẻ khác lạ này của Ly sẽ dẫn đến những bước tiếp theo gây bất lợi cho hắn. Ly bước vào căn nhà đầy u ám. Không khí trong nhà tối tăm. Mấy chiếc rèm cửa màu đỏ sẫm kia ngăn tách hoàn toàn cái ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Ly bước tới chiếc ghế sofa ở phòng khách. Cô ngồi vào vị trí giữa. Chỗ này trước giờ chỉ có hữu minh được phép ngồi, hắn bước xuống nhà từ trên lầu, bước đi chậm rãi, hắn cẩn trọng đưa con mắt quan sát xung quanh, hắn nhìn ly, ánh mắt của hắn chứa đầy sự khinh rẻ. Cô giết rồi không có chút phép tắc nào cả sao, cô đang mặc cái thứ dơ bẩn gì trên người, trông có ra dáng một phu nhân không, tôi nhắc lại là cô đừng nghĩ ông già cô chết rồi tôi sẽ thả lòng cho cô. Tôi đã rộng lượng cho cô mấy tuần để an táng và ở bên bà già chết tiệt của cô cơ mà. Ly nhìn thẳng vào mắt hắn. Sự quyết tâm trong con mắt cô làm hắn cảm thấy không đủ để chống đỡ. Hắn lúng túng né tránh. Không nói không rằng, Ly ném lên bàn một tờ đơn ly hôn và yêu cầu hắn ký. Hắn bày ra vẻ mặt khinh bỉ, Giọng trở nên trầm trọng nói. Chà, thứ thấp hèn nhà cô này không coi tôi ra gì nữa rồi nhỉ? Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô dám rời khỏi tôi không? Thì sao? Lại là bài cũ à? Mày! Con khốn! Mày dám nói với chồng mày cái kiểu đấy. Tao cũng mắc cười quá. Có gì mà không được? Mày dám gọi chồng mày như thế? Mày dám gọi vợ mày như thế thì việc gì tao lại không? Hắn ta hùng hực xông tới. Lường trước hắn sẽ lại bắt đầu chuẩn bị đánh mình nên ly bắt đầu bày vẻ nổi điên. Cô hét toáng lên, cầm lấy đồ đạc trong nhà ném. Cô lật hết bàn ghế, hành xử như một con cầm thú lâu ngày sổng chuồng ra. Thấy vậy, tên kia vội dừng lại cái bước chân của mình. Hắn nhìn thấy Ly bắt đầu trở nên mất kiểm soát thì trong lòng lại lo sợ ngược lại. Giọng hơi run rẩy nói. Cô, cô điên rồi. Ly cô không sợ là mẹ già của cô sẽ gặp chuyện gì nếu cô dám bỏ tôi sao? Mày thử động vào mẹ tao đi thằng khốn. Tao sẽ giết mày. Có chết, tao cũng lôi mày theo cho bằng được. Trong khoảng thời gian ba năm hắn nhốt cô trong nhà, mỗi lần cô có ý định rời bỏ hắn, hắn lại bắt đầu đem cha mẹ cô ra đe dọa. Lần này Ly không sợ nữa. Nỗi căm phẫn khi mất cha là sức mạnh lớn nhất đã thay đổi sự yếu đuối của cô. Từ một kẻ thất thế, giờ đây Ly cảm thấy mình là người cầm đầu cho lần đấu tranh này. Cô mạnh mẽ nói lớn tiếng với hắn, Nếu mày ký ngay trong hôm nay, tao sẽ rời đi trong êm đềm. Còn nếu mày dám hó hé bất cứ điều gì thì tao, Khánh Ly đảm bảo sẽ không bao giờ để mày yên. Tên chồng bắt đầu bày vẻ hèn hạ. Hắn quỳ xuống van xin. Tất cả những gì trước đó anh làm chỉ là vì yêu em. Anh sợ mất em. Anh không sống nổi nếu thiếu em Ly à. Tôi không cần cái thứ tình yêu mù quáng của anh. Thật kinh tởm và bệnh hoạn. Cách đây hơn hai năm, tôi vẫn mang hy vọng anh sẽ giống ngày xưa. Tôi nghĩ cái tát đầu tiên anh dành cho tôi chỉ là một sai lầm. Tôi đã ngỡ sau hôm đó anh sẽ đau đớn và hối hận vì đã lỡ đánh tôi. Hắn nhìn cô rồi tiếp tục nói. Một người vợ thì phải phục tùng và ở bên chồng cho đến lúc chết. Nghe được những lời này, Ly càng cảm thấy ghê tởm và khinh bỉ hơn. Cô nhẹ giọng xuống, bắt đầu đáp lại hắn. Thôi cái suy nghĩ bệnh hoạn đó đi. Đây không phải là thời phong kiến. Tôi đang ngu muội suốt ba năm qua chỉ vì cái câu nói của anh ngày trước đám cưới. Anh đã bảo rằng nếu anh có mười anh sẽ cho tôi mười. Mong ước lớn nhất của anh là nhìn tôi được hạnh phúc. Thật ngu ngốc khi mà tôi tin vào cái lời ba hoa của anh mà. Tôi nói cho cô biết. Nếu cô rời đi lúc này thì toàn bộ số tiền mà tôi đã trả nợ cho nhà cô. Cô sẽ phải trả gấp đôi cho tôi. Thì sao? Anh nghĩ tôi chưa tính tới khúc này sao? Mấy cái trò cú dích ham dọa này tôi phát ngán đến tới họng luôn rồi. Tất cả những gì tôi cho một đứa thấp hèn như cô. Một con nhà quê chân còn dính bùn bước lên thành phố. Lẽ ra cô phải biết ơn và phục tùng tôi chứ? Ly cảm thấy tức giận đến tột độ. Cô cười khẩy một cái rồi nói. Sao? Còn gì nữa? Nói tiếp đi cái thằng chó chết. Thằng chó chết? Nếu tôi là chó chết thì cô chính là cái loại rác rưởi. Cô nghĩ mình có chút nhan sắc đó mà tưởng bản thân mình là một viên ngọc sáng giá sao? Không có tôi, thì viên ngọc ấy cũng mãi chìm trong cái đám bùn của nhà ông già chết đấm của cô. Thằng chó, mày dám nói như thế sao? Hai người ai nấy đều mang một nét mặt tức giận tột độ. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cảm giác như sắp có một cuộc chiến nảy lửa diễn ra. Suốt ba năm qua, đây là đầu tiên và cũng là duy nhất hai người tranh cãi thực sự. Trước đây, Khánh Ly luôn nhu nhược ngó lơ trước những hành động và sự phỉ báng của Hiếu Minh. Dường như nỗi đau mất đi cha chính là ánh sáng đã xuyên vào, len lỏi vô tâm hồn đã chết của Ly. Khi mà cô phản kháng lại sự đàn áp của người chồng kiểm soát, cảm giác như cha luôn ở bên tiếp sức giúp cho toàn bộ quá trình đấu tranh được thành công. Hiếu Minh đã bắt đầu trở nên thú tính hơn, cái phần nhân trong người hắn mất hẳn đi. Hắn hừng hực lao tới nắm tóc Ly, lớn tiếng thét vào mặt cô. Sao mày có thể dám bật lại chồng như thế này hả con danh thấp hèn đê tiện? Sức của một người phụ nữ nhỏ sao có thể chống lại một tên đàn ông điên dại đang sắp bùng nổ chứ? Trong đầu Ly tưởng rằng phe này mình có thể tiêu thật rồi. Đang lúc nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu thì bỗng Ly cảm nhận một lực tác động rất mạnh phía sau nhưng nó không phải tác động lên cô. Bờ vai của Ly cảm thấy nặng trĩu như bị một thứ gì đó đè lên. Cô chậm chậm quay đầu lại phía sau, thấy tên chồng bệnh hoạn của cô đang ngất. Ly cảm thấy có cái gì đó ướn ướt trên áo mình. Nhìn xuống lại là một vệt màu đỏ đầm đìa đang lan với tốc độ nhanh chóng, là máu chảy từ trên đầu của Hiếu Minh. Cô hoảng hồn nhìn hắn ta ngất đi, vội đẩy hắn ra khỏi người. Hắn ngã bục xuống sàn nhà. Ngước đầu nhìn lên là ba chồng mình. Ông thất quang tùng. Crystal và Hoàng vội vã chạy từ bên ngoài vào trong dinh thự sau khi nghe được tiếng động lạ. Ba người đã lên kế hoạch cho việc lấy chứng cứ Ly bị bạo hành. Crystal và Hoàng dự định là sẽ lấy đoạn ghi âm cuộc trò chuyện hai người Ly và Minh vừa mới diễn ra giao nộp phía cảnh sát. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cả hai bất ngờ, không nói lên lời. Ly vội định hình lại bản thân. Giọng ngập ngừng hỏi. Ba, ba làm ở gì đây? Ông thất quang tùng không nói không rằng. Ôm chặt lấy khánh Ly. Ly, ta thật có lỗi với con. Bấy lâu nay ta không ngờ rằng... Hai người, con dâu bố chồng ôm lấy nhau, gạt bỏ đi khoảng cách. Ly trong lòng cảm giác như một lần nữa được ôm người cha của mình. Cô không khỏi cảm thấy nghẹn ngào xúc động rồi nói. Ba, ba tới đây khi nào vậy? Sao con không nghe thấy tiếng xe hay lúc ba bước vào? Ông Tùng thở dài, nhìn vào đứa con dâu mà trong lòng có chút xấu hổ. Ông bắt đầu nói. Ba nghe tin con quay lại thành phố. Ông xui mới mất. Chắc con buồn lắm. Bà xui lại ở nhà một mình. Hôm nay qua thăm hai vợ chồng con và dự định bảo con có thể giúp bà xui về chung nhà cho hai mẹ con nương tựa, sống với nhau. Ông ôm mặt rồi tiếp tục nói. Bà xui giờ chỉ có một mình, bà cũng mất vợ nên rất hiểu rõ cái cảm giác cô đơn ấy. Không ngờ lúc mới tới đây, bà nghe thấy tiếng cãi và vốn nghĩ vợ chồng cãi nhau là bình thường. Bà tính rời đi, tự nhiên thấy thằng Minh lao vào như sắp đánh con. Bà sợ con gặp chuyện gì thì sao? Khánh Ly nhìn ba chồng của mình, trong lòng có sự hàm ơn mà không nói được thành lời. Ông Tùng thấy vậy thì tiếp tục nói. Ba không ngờ thằng Minh nói lại vậy. Ba đứng một bên nghe hai đứa tranh cãi. Phần nào cũng hay được sự việc. Lúc nó sắp ra tay với con, ba không chịu nổi nên lấy cái ghế đập mạnh vào đầu nó. Bây giờ nó có bị truy tố thì tất cả cũng là lỗi của cái ông già này. Ly nhìn người ba chồng của mình. Giọng cô nghẹn ngào nói. Ba, con không có lỗi gì hết cả. Tất cả là do thằng Minh. Thân là đàn ông. Sức giải vai rộng mà lại đi ra tay với một người phụ nữ. Ta thật sự quá thất vọng. Có lẽ, từ ngày mẹ nó mất ta đã mải mê công việc, chìm đắm với cái bóng của vợ, quên mất dạy dỗ đứa con trai này đạo làm người. Bây giờ nếu có ra trước tòa, thì cũng là ta đứng ra làm nhân chứng bảo vệ con. Ít ra đây là điều duy nhất ta có thể làm cho con để bù đắp. Một lúc sau, tiếng còi cứu thương cùng chiếc xe cảnh sát đến đậu trước nhà. Bên y tế mang tên cầm thú kia đi. Phía cảnh sát bắt đầu lấy lời tra của các bếp liên quan và khám xét hiện trường. Nhìn cảnh tượng xung quanh. Ly mơ hồ không nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc theo cái cách này. Ánh hoàng hồn chiếu xuống. Xuyên qua cánh cửa lớn của dinh thự. Lần đầu căn phòng khách của dinh thự có ánh sáng chiếu vào. Cảm giác mọi tội lỗi và sự ô uế của nơi đây đã được gột rửa dưới ánh sáng cuối ngày của mặt trời. Ly đi tới trước cửa. Nhắm mắt ngước lên, mặt hướng về phía hoàng hôn đang lặn xuống. Cô tận hưởng cảm giác yên bình đang xuyên vào da thịt mình. Con tim cảm thấy thanh thản khi mọi chuyện đã kết thúc thật sự. Vài ngày sau, hữu Minh khỏe lại. Hắn ta bắt đầu nổi điên lên và đòi tìm Khánh Ly. Nhưng khi hắn vừa mới nói được vài câu la mắng bác sĩ thì người đầu tiên bước vào phòng bệnh của hắn là phía bên công an chuẩn bị tới thẩm vấn. Anh thất hữu Minh. Anh đã bị bắt vì tội ngược đãi vợ mình trong suốt thời gian là ba năm. Anh có quyền mời luật sư để bảo chữa và mọi lời anh nói bây giờ sẽ là bằng chứng để chống lại khi ra tòa. Anh tạm thời bị bắt giữ. Nhưng vì hiện trạng sức khỏe nên anh sẽ được phía chúng tôi giám sát trong phòng bệnh mà không dẫn anh về đồn. Thật ngớ ngẩn. Tại sao một người vì mới bị đánh đến chảy máu đầu lại bị bắt vì tội ngược đãi? Tôi cần gặp ba tôi. Ông ấy sẽ giải quyết vụ này. Hắn ta vẫn tự đắc cho đến khi thấy cha mình bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. Ông Tùng nhìn hắn nghiêm trọng rồi nói với mấy anh cảnh sát. Mấy cậu không cần nể tôi mà đối xử đặc biệt. Ba, ba cứu con với. Ba không biết là Khánh Ly đã đánh con ra nổi này chỉ vì con không chịu ly hôn với cô ta. Thôi cái giọng điệu giả tạo đó đi. Nếu con không phải là con ta thì ta đã tống vô tù từ lâu rồi. Ba, sao ba lại nói vậy? Hư, và lại người đánh con là ta, không phải Khánh Ly. Ông Tùng rời đi, hữu Minh trở nên như người mất hồn. Hắn không tin nổi những gì đã diễn ra. Hắn hét toáng lên định làm ầm ý thì bị viên cảnh sát chặn họng lại, yêu cầu giữ trật tự nếu không thì sẽ xử lý mạnh. Một tháng sau, tại tòa án, trước những bằng chứng và lời cáo buộc hữu Minh đã bị kết án tù 15 tháng cải tạo không giam giữ, Nhưng tất cả những hình phạt đó không thể bù đắp cho những ám ảnh tâm lý mà hắn ta gây ra cho Khánh Ly. Sau này, không còn ai thấy bóng dáng của Khánh Ly nữa. Người mẹ già ở quê của cô dường như cũng biến mất theo. Họ đã bán hết căn nhà và mấy mảnh đất ở trong thôn của mình và đi đến chỗ khác không một ai biết. Nhiều năm sau, giới chứng khoán có một sự biến động mạnh mẽ tác động lên toàn cầu. Cùng thời điểm ấy... Một chuyên gia tài chính mê nổi trong giới đã cho ra hàng loạt cuốn sách diễn giải của mình. Cuốn sách bán ra 10 triệu bản, thu hút được nhiều doanh nhân và độc giả. Trong tập sách của tác giả này, chương cuối cùng cũng là đoạn nổi tiếng nhất đã để dấu ấn sâu sắc nhất cho toàn độc giả. Ấy không phải là bài phân tích tài chính nào, mà chỉ đơn thuần là một lời tâm sự riêng của tác giả. Đọc đến đoạn này, trong lòng Hữu Minh không khỏi thấy ngạc nhiên. Hắn bất giác mà đọc lên thành tiếng Tôi chỉ muốn nói rằng sức mạnh của đồng tiền rất khung khiếp. Nó hơn tất cả những gì mà những con người có xuất thân bình thường có thể ngờ tới được. Chỉ mong, dù chúng ta có ở bất kỳ cấp bậc, tầng lớp nào thì hãy nhớ luôn giữ vững đạo tâm của chính mình. Dòng chữ này bỗng chốc khiến con tim sắt đá của hữu Minh có chút lay động. Linh cảm của hắn lại mách rằng dường như tác giả là một ai đó mà hắn từng quen. Hắn nghĩ trong đầu, liệu có phải Ly không? Tâm trạng hắn trở nên vô cùng bối rối. Tối về hôm ấy, tại dinh thự của mình, hữu Minh lại chú ý tới căn phòng sách của vợ cũ. Trong lòng có chút lộn lẫn bối rối không thể tả bằng lời. Hắn bước vào căn phòng. Kệ sách vẫn còn đấy nhưng trống rỗng. Bàn ghế đầy bụi. Góc tường đã bị mạng nhện phủ kín. Hắn ngồi vào cái ghế từng là của Ly. Trong lòng tự dưng liên tưởng lại tới hình ảnh cô cười. Linh cảm nào đó mách bảo. Hắn kéo học bản ra. Hắn không ngờ rằng tấm hình chụp chung đầu tiên của mình với Khánh Ly thời đại học vẫn ở đây. Nhìn vào tấm hình, hắn thấy mình tươi cười rất hồn nhiên. Nhìn sang Ly, hắn thấy cái vẻ xinh đẹp ấy như mấy ngày hôm qua. Càng nhìn, càng nhớ về ngày xưa. Hắn bắt đầu nhớ lại lý do thực sự mình thích Ly. Lý do mà cả hai kết hôn là gì? Tới tận bây giờ cảm giác hối hận mới trào dâng lên lồng ngực hắn. Hắn ôm lấy bức hình, vuốt ve khuôn mặt Ly trên tấm ảnh. Nước mắt hắn tuôn rơi thành từng dòng. Hắn khao khát được tìm gặp Ly lần nữa, để nói một lời xin lỗi với Ly. Nhưng hiện giờ tất cả rường vô vọng, không ai biết Khánh Ly đã ở nơi nào.